các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net còn có một quyển lịch tháng thật dày cùng nhét bên trong đó vừa mở ra nước mắt lã tân bạn nhìn đã lâu đùa nhân tuôn ra thì ra lịch tháng là các cô ấy tự làm thủ công mỗi tháng đều dán một bức ảnh chụp khác nhau còn có chú thích ở dưới nơi các cô đã cùng nhau chơi đùa trường học sân bóng nhà hàng vớt bách thú tất cả đều tràn đầy hồi ức lễ vật rất dụng tâm thật sự là bạn tốt đột nhiên tiếng nói dệu chàng văng lên bên tay cô Là tân bạn chấn động Đột nhiên ngẩng đầu Trong tầm nhìn mơ hồ hiện ra khuôn mặt anh Tuấn Một đôi mắt hoa đào rất đẹp Đang hàm chứa ý cười nhìn cô Anh sao anh lại ở đây Anh nói sẽ để tiễn em Anh vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cô Cô ngốc nhìn anh Còn chưa phục hồi tinh thần lại Đây hết thảy đều rất không thật Mà ánh mắt dường như là ngưng lại Dừng tại sân mặt tuần mít của anh Trong tiềm thức dường như biết rằng sẽ phải thật lâu Thật lâu không thấy được anh cho nên muốn nhìn bộ dáng anh lâu hơn một chút Trước bình quân thì là từ tài chuyển người sang tùy tay cầm quyền lệch tháng thủ công thật dài kia là ra phía sau thấy ảnh chụp hôm trước khi các cô đi lên núi ngâm dưới nước nóng bên trong có ảnh cô bị chụp lén thay thành áo tắm khuôn mặt ngâm trong nước nóng làm hồng toàn bộ ảnh chụp đó là sau khi gặp mặt anh xong khuya hôm đó đã chụp mà dù cô đang mỉm cười nghe đàn em bên cạnh nói chuyện nhưng ánh mắt trống rỗng cả người đều giống như đã đi vào cõi thần tiên cô luôn như vậy Cho dù ở bên trong náo nhiệt Vẫn luôn luôn có một loại khí chất thiên sứ đặc thù Giống như có một phần không thuộc nhân gian hồng trần vậy Có thể cho anh cái bức ảnh này hay không? Chỉ hỏi cho có lệ Ngón tay thon dài nhẹ nhàng dùng một chút lực Gỡ bức ảnh kia lên Cô chưa mắt nhìn anh cất bức ảnh vào túi áo trước ngực là thân mạn đột nhiên chịu đựng đã đủ Anh đừng như vậy nữa được không? Tạm âm của cô rôn rôn Không phải đã nói không muốn tiếp tục nữa sao? Không phải đã từ chối tôi rồi sao? Vì sao cứ một lần rồi một lần xuất hiện? Là đang đuổi bỡn tôi sao Anh quay đầu Yên lại nhìn khuôn mặt trắng bề của cô Một tiểu công chúa Chỉ vì một bánh ngọt dâu tây thơm ngon Một cái hôn nhẹ vô cùng thuần khiết Liền cười đến ngọt ngào Rất vui vẻ đi nơi nào rồi Vì sao anh vào cô Lại không có cái cục tốt đẹp như hoàng tử và công chúa Mà là công chúa Phải để lại mái tóc dài làm dây thừng chảy khỏi tháp cao Mà hoàng tử sau khi phải đẫm máu giết rồng Mới có thể hạnh phúc mãi mãi về sau sao Tháp cao là thành lũy Mà người anh luôn luôn hào tâm tổn trí xây dựng sao? Ác Long là đàn anh mà anh tâm phục cùng kính ngưỡng. Người từ trước tới nay bồi dưỡng địa bàn anh, vừa là thầy vừa là bạn kia sao? Sau một hồi lâu, chú Bình Quân mới nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Anh chỉ là... muốn nói với em một tiếng bảo trọng, chăm sóc bản thân thật tốt. Cho nên, anh tiêu tiền mua về máy bay từ trước lúc bọn họ đến sân bay, liền vào khu vực cấm, ở phòng chờ máy bay chờ cô. Chỉ vì để tránh mọi người, tránh lã nhau hậu. Sau đó, có thể cùng cô nói thêm mấy câu. Tôi không hiểu." Cô thật sự nghi hoặc. "Vì sao anh phải làm như vậy? Tôi nghĩ rằng anh không thích hợp với em." Anh ngốc giải thích. "Nhưng đó không có nghĩa là anh không thích em." Meo meo, "Như vậy, đối với em có vẻ tốt hơn." Đây đã là anh thổ lộ trực tiếp rõ ràng nhất rồi, nhìn anh như tay chơi phong lưu phóng khoáng, nhưng cũng là người đem tâm ý cất giấu ở chỗ sâu nhất, tuyền không dễ dàng nói ra miệng. Nhưng lãi thật bạn nghe xong Chính là mỉm cười, tươi cười chua xót Cho nên vì tốt cho tôi sao? Cô hỏi lại Các người đều là vì muốn tốt cho tôi Thế nhưng Dấu cuộc thế nào mới gọi là tốt? Là tốt nhất đối với các người hay là tốt nhất đối với tôi? Cô quả thật ngu ngốc Chỉ là dự dàng thuận theo Anh là một lần duy nhất Cô đã lớn mặt diễn xuất chân đường dây Nhưng mà kết cục cũng rất không thú vị Hơn nữa còn đã thương người Tôi thật sự phải đi, tạm biệt Cô không muốn, cũng không có biện pháp Nói thêm nữa Còn đứng ở bên cạnh anh Cô sợ chính mình lại rông lên hy vọng Cao khát, xa với vô dụng Muốn ngả vào lòng anh làm nũng Muốn gả cho anh, nghĩ tới cuộc sống gia đình ngon ngào Cứ như vậy đi Đứng dậy, cô mắc đồ đạc trên lưng của mình Cùng với túi đầy Nắm chặt lịch tháng trong tay Kính quyết đi về phía cửa đăng ký chú bình quân im lặng Nhìn theo móng lưng gầy nhỏ của cô ngày càng đi xa Biến mất sau cửa đăng ký Lúc này đây Cô không hề ngoảnh đầu lại Paris Trong một căn phòng có cửa sổ dài đóng chặt, ánh mặt trời vào đông mềm mại xuyên qua màn che cửa sổ màu trắng lòng lọng buông xuống mà vào giường trên sàn nhà bằng gỗ cú ký nhưng sáng bóng Một đôi chân trần tinh tế bước trên sàn nhẹ nhàng đi về phía phòng tắm nhỏ nhỏ vòi nước đồng thau cú ký chảy ra nước lạnh léo hát khuôn mặt trắng nõn tinh tế hai gò má lập tức bị đông lạnh đến nỗi nổi lên đỏ ứng nhợt nhạt có lẽ lò rời đánh trống chạc rồi lãn tân mạn vừa phát run vừa nghĩ thấu ra sáng sớm hôm nay cô chính là bị lạnh mặt tỉnh dậy căn nhà trọ với niên đại xa xôi này tuy rằng ở cũng th... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện